chiều hôm nay em mang một chiếc áo trắng tinh Nhìn vào gương thấy văn khoăn không biết có thật xinh Và cũng chẳng biết em đã thương nhớ ai kia rất lâu rồi Vì con gái nên không thể nói xa mặt thôi Từ hồi hình như anh đang thầm thương chũng nhớ em Làm cho hình bóng lang thang trong trái tim này mỗi đêm Hàng ngày chỉ muốn lên lớp thôi Phía trước Nhưng hay lại quay sau nhìn tôi Chỉ cần một ánh mắt đây mà thôi Bao tháng qua ngày trôi Mỗi khi buồn ta bên nhau Chuyện trò luôn có tôi Ký ức dài ba năm nữa là xuyên Khi biết yêu đầu tiên là lùng Làm sao khi đêm về chẳng tiếng ngủ yên Vệt mức trên áo ai đến từ đâu Sao cứ in thật sâu Những bài tập ta hay mang nhịp mafơ vô khủng điên những cái hôn đầu tiên thời học sinh bảng này ngô sợ còn là kỷ niệm cái trong ngăn sâu vào Trước nhưng hay lại quay sau nhìn tôi chỉ cần một ánh mắt tên. And so